Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án, tập 9, chương 9, kế hoạch C Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Buổi chiều, Hàng Phong chậm rì rì đi trở về phòng điều tra hình sự Lần này cương nhiên không lạc đường, thật sự là một kỳ tích Anh vừa vào cửa, liền phát hiện quánh mắt mọi người nhìn mình, đều không đúng Tất cả đều là giả mặt, cậu vậy mà dám làm thế à? Hàng Phong gãi đầu thầm nghĩ, kỳ quái, mình đâu có làm gì, mọi người thế này là sao chứ? Này, mẫm miễn, làm gì nhìn tôi vậy chứ? Lưu Định Cường hắc hắc, cậu tự làm chuyện tốt rồi. Nói xong, vội dạ rời đi. Hàng Phong thì thầm, tôi đã làm chuyện tốt gì chứ, sao tôi không biết vậy? Ồ, oh, Hạ Mạc, tôi làm gì? Hạ Mạc lắc đầu cười nói, anh nha làm vậy cũng quá phận rồi đó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 Đây là tôi thăm dò công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh sắp xếp ra. Không có việc gì, đừng có phiền tôi. Hàng Phong cầm tài liệu đi tới trước bàn của lãnh kính hàng, phe phẩy tài liệu hỏi, thế này là thế nào vậy? Lãnh kính hàng tức giận, liếc mắt nhìn Hàng Phong, từ trong ngăn kéo, lấy ra một cái gương, dơ lên trước mặt Hàng Phong nói, ăn xong nhớ lau kỹ miệng nghe. Hàng Phong vừa nhìn, chẳng biết là Phan Cả Hân dùng son môi gì, mình cũng không lau ra. Hàng Phong mặt dày nói: À, tôi còn tưởng chuyện gì, nguyên lai like là chuyện này hả? Hứ, Trộm dê chưa được, ngược lại còn dính một thân mùi khai nữa chứ. Lãnh kinh hàng nói: Tôi nói cậu nghe. Ừ, thế này, Long Gai và Phan Cả Hân, cậu tới cùng là thích ai hơn vậy? Tôi thấy người ta đối mặt với cậu không tồi đấy. Hàng Phong hơi ngửa đầu về sau, ngưng thần nói: Tôi nói nha, sao tôi đột nhiên lôi cái chuyện này ra vậy? Tôi đều thích. Bộ dáng của hai người cũng không tồi. Thế nào? Lãnh kính hàng suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích. Là như vậy, ở Trung Quốc, không trong toàn phạm vi thế giới, hiện tại đều áp dụng chế độ một vợ một chồng. Có một số việc đấy. Tôi nghĩ cậu... Uh... Hàng Phong bỗng nhiên đứng lên, tay chống bàn. Dớ dẫn, đó là loại quy chế pháp luật. Sao tôi có thể không biết được chứ? Hiện tại thì vụ án gấp như vậy, anh nói mấy cái thứ này, á, có ít lỡ gì? Cùng vụ án này liên quan cái gì chứ? Lạnh kinh hàng, vừa nghĩ cũng biết mình buồn cười. Đúng vậy, cùng tên nhóc này nói chẳng được lợi ích gì. Chẳng lẽ còn có thể xem cậu ấy là người thường mà đối đãi được sao chứ? Ông lập tức sửa lời. Được rồi, phần báo cáo của Long dài tôi đã xem qua. Không có tình huống gì có giá trị cả. Cậu không phải đã sớm biết không hỏi ra được cái gì rồi mới không đi hỏi sao? Hàng Phong nói. Bảo vệ kia mới đi làm có một tuần Có thể có tình huống gì chứ Về phần Hồ Kim Thành Người nọ rất thâm trầm Tôi nghĩ sẽ không có nhiều bí mật Bị người khác phát hiện đâu Lãnh Kinh Hàng nói Mọi người trong công ty nói là Hồ Kim Thành Là một người lão luyện thành thục Cơ hồ chưa từng xảy ra vấn đề Cũng thành thật Cho nên qua lại rất gần gũi với Khúc Minh Sinh Bảo vệ kia là Phó Khải Người biết rõ gã không nhiều lắm Hàng Phong lẩm nhẩm tài liệu hỏi Hồ Kim Thành cư trú ở đâu? Trong nhà còn có ai không? Không biết. Cậu nên biết người như vậy bình thường rất là kín đáo. Người chung quanh cũng sẽ không biết rõ lắm về gã. Cậu điều tra cả ngày có phát hiện gì không? Hàn Phong cười cười hạ giọng nói với lãnh kính hàng. Tôi có phát hiện Phan Khả Hân rất sợ nhỡn đấy. Hả? Cậu không có đến khu mỏ đứng tên của Đinh Nhất Tiếu hả? Có chứ. Nhưng mà không điều tra được gì. Người ta rào lưới điện căn bản không vào được. Cho nên chúng tôi phải đến nhà tôi. Lãnh Kính Hàng tròn xoay mắt. Cái gì? Cậu mang khả hân đến nhà của cậu hả? Hôm nay cả ngày không có làm gì cả. Lãnh Kính Hàng ngưng mi trầm giọng nói. Vậy thì cả ngày nay cậu đã làm chuyện gì khác vậy? Mấy người của phòng trinh sát hình sự đều thò đầu sang. Lãnh Kính Hàng ho khang hai tiếng, thấp giọng nói. Tại sao mà cậu có thể mang con bé đến cái chỗ đó chứ? Nơi ấy là chỗ chiêu đãi người sao? Nếu con bé đó mà nhiễm phải bệnh tật gì Tôi làm sao mà nói với cha con bé chứ Hàng Phong đắc ý cười vẻ mặt như là đâu liên quan gì tới tôi Sau đó cực nhanh lẫm nhẫm tài liệu Vừa xem vừa lắc đầu Đừng có quá đa tâm Cô ấy tới chỗ tôi chưa đến 5 phút đã đi rồi À đúng rồi Các anh ra mặt đi điều tra Thăm dò cái quảng mỏ nọ xem Tại sao mà đề phòng nghiêm ngặt như vậy Theo tôi nghĩ bên trong khẳng định Có chấn đề đó Lãnh kính hàng thở dài Được rồi, tôi phái người đi thăm dò À, phải rồi Hạ Mạc đã đến hiện trường Cậu có muốn nghe xe của chúng ta làm thế nào phát nổ hay không? Được Đang nói Hạ Mạc cầm báo cáo một mình đi tới Cũng giống như lần trước thôi TNT xe chở bom kích nổ dưới bình xăng Sau đó Lần nổ thứ hai là bình xăng ô tô tự nổ Cái gì? Hạ Phong nói Xe chở bom kích nổ dưới bình xăng làm sao để phía dưới được Kinh Hàng nói Hạ Mạc nói xe chở bom không phải là xe chúng ta lái là đồ chơi bốn bánh theo khám nghiệm hiện trường bom ở trên một chiếc xe đồ chơi bốn bánh chạy đến dưới xe của chúng ta kích nổ Hàng Phong trầm tự nói tôi nhớ kỹ khi ấy xe bảo trì tốc độ 80 h chiếc xe đồ chơi kia làm thế nào mà đuổi kịp chúng ta chứ chuyển động tương đối cậu không biết sao lạnh Kinh Hàng nói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 Có thể bù vào thiếu sót của xe đồ chơi, không thể bảo trì tốc độ vận hành cao thời gian dài. Hàng Phong kinh ngạc nói, làm sao cậu biết rõ ràng như vậy? Hà Mạc cười nói, bởi vì chúng tôi đã tìm được chiếc xe kia trong một xưởng thu xe phế liệu dịnh thanh thủy, là một chiếc Honda Quảng Châu. Chúng tôi đã thảo luận với lãnh trưởng phòng mới cho ra kết luận này. Hàng Phong nói, trên xe còn có đầu mối khác không? Lãnh Kinh Hàng lắc đầu nói, không có một chiếc xe Toàn thân bị xối đầy xăng, đốt chỉ còn khung xe thì có thể đầu mối gì nữa. Hà Mạc nói, có một cái, thân xe mặc dù đã bị hoàn toàn thiêu hủy rồi nhưng mà dấu vết cũng chưa hoàn toàn hết. Số hiệu động cơ xe vẫn còn. Nếu xe này mới lắp ráp, vậy thì thông qua số hiệu động cơ chúng ta có thể tra được thời gian xuất xưởng của nó. Nó được đưa đến công ty nào lắp ráp và được thương nghiệp cung cấp hàng nào mua lại. Từ đó có thể cụ thể biết điểm bán xe.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 Hắn khi ấy ở nhà xưởng phụ cận phái hai sát thủ không phải là bất phiền hơn sao chứ? Hàng Phong nói Có vài điểm anh nói không đúng Hả? Lý hưởng không rõ chỉ nói một câu như vậy mà có đến mấy điểm không đúng Hàng Phong nói Thứ nhất, hung thủ phí sức lớn như vậy cũng không phải vì dẫn chúng tôi đến đây chỉ là một sự trùng hợp Mục đích thật sự của bọn họ là muốn chở nhóm linh kiện trong xưởng đi Về phần dùng làm gì bây giờ còn chưa khẳng định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 Lãnh Kinh Hàng đột nhiên hỏi Lý Hưởng, chẳng phải là cậu đang giám thị Đinh Nhất Tiếu sao? Thế nào mà lại chạy đến đây vậy? Đinh Nhất Tiếu bên kia bình thường đến không thể nào bình thường được nữa Lâm Phạm coi chừng giùm rồi Tôi qua đây để mà tìm hiểu tiến triển thôi Thuận tiện, thay mặt cho quách cục trưởng truyền lời Lời gì? Đồng chí của sở cảnh sát người ta hỏi Chúng ta muốn giám thị tới khi nào? Hiện tại bên bọn họ cũng xảy ra chút vấn đề Vì giữ gìn trị an xã hội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 Anh nghĩ đi, một bệnh nhân tâm thần cầm súng, anh đang trong thành phố này, đi tới đâu cũng không an toàn cả. Mà có đầu mối gì chưa? Lý Hưởng xòe hai tay, việc này không phải là không có đầu mối sao, cũng không biết là bệnh nhân tâm thần kia trốn nơi nào rồi. Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra sự cố, quách cục trượng gặp đến không chịu nổi, đã hai ngày chưa chợp mắt rồi đấy. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong, bằng không chúng ta cứ rút lại một phần nhân viên theo dõi đi.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 Hơn nữa ngân hàng hàng phúc sắp tới cũng chưa thay đổi quyền cổ phần quy mô lớn. Lời này của Hàng Phong vừa nói ra mọi người trong phòng làm việc đều buông xuống sự dụ trong tay toàn bộ nhìn chầm chầm Hàng Phong. Hàng Phong ngồi trên bàn làm việc của lãnh kính hàng gõ mặt bàn nói Xế chiều hôm nay tôi đã đến tiệm nét ở tiệm nét đợi một buổi chiều. Lý hưởng kỳ quái nói chẳng phải cậu nói sẽ không lên mạng sao? Hàng Phong lè lưỡi Những người khác đều trừng mắt nhìn lý hưởng Đều tại hắn cắt ngang Hàng Phong nói chuyện Hàng Phong ngừng một lát nói Sẽ không lên mạng Không có nghĩa rằng không thể đến tiệm net Đồng dạng đến tiệm net Cũng chưa chắc là phải lên mạng Tiệm net tôi đến kia Là một câu lạc bộ của dân cổ phiếu Bên trong là nơi hoạt động mua bán cổ phiếu Tôi hướng bọn họ hỏi thăm một chút Biết một vài kiến thức về cổ phiếu Lãnh Kinh Hàng vội la lên Cậu nói mau lên Rốt cuộc có quan hệ gì với việc thay đổi quyền cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc chứ? Hàng Phong, quỷ vị cười nói. Việc này nói rất dài dòng, phải nói từ cơ chế dận hành cổ phiếu của Trung Quốc. Lãnh Kinh Hàng lập tức nói. Trời, vậy thì nói ngắn gọn thôi. Hàng Phong làm biểu cảm, tuân mệnh, kỳ thật là rất đơn giản. Bởi vì thị trường cổ phiếu của Trung Quốc và bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều không giống nhau. Cổ phiếu của Trung Quốc chia làm hai loại.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 Quy về lương tiểu đồng kế thừa. Hà ha Mạc nói, À, theo như lời của anh nói như vậy, Bọn họ không thể thay đổi cổ phiếu thành tiền mặt, Vậy thì dùng làm sao được chứ? Lý Hượng nói, Sao không thể biến thành tiền mặt? Bọn họ chỉ không thể ấn giá, Theo giá cả thị trường, Bán ra cổ phiếu, Cho dù ấn theo giá cả buôn bán chuyển nhượng cho các công ty khác, Bọn họ vẫn như cũ, Có mấy ngàn dạng nhập vào sổ sách, Lập tức quay qua hỏi Hàng Phong nói, Có đúng không? Hàng Phong nói, Đúng, nhưng mà chưa đầy đủ Mấy ngàn dạng còn chưa đủ bọn họ Chi trả cho hành động tinh vi này đâu Cho nên mới nói Chúng ta đều không biết rõ về số cổ phiếu Ngày tháng tư năm nay Chính phủ chính thức tuyên bố Điều kiện phân chia quyền cổ phần Đã thành thục rồi Sẽ bắt đầu thí điểm cổ phiếu vào tháng 5 Cũng chính là đêm nửa lưu thông trước kia Chuyển sang lưu thông toàn bộ Cho đến mấy tháng này Cổ phiếu rớt mạnh Thậm chí một lần nữa xuất hiện khủng hoảng Các anh ngẫm lại đi Trước kia cổ phiếu phi lưu thông chiếm đại đa số, hơn nửa người ta toàn là dùng giá cả buôn bán mua vào. Mà cổ phiếu trên thị trường đã bị các dân cổ phiếu đấu đến cao điểm, chỗ nào chịu được cổ phiếu phi thị trường giá thấp thì trùng kích. Lãnh Kinh hàng nói, Ừ, um, cậu là nói nếu ngân hàng hàng Phúc được chọn làm thí điểm, vậy thì công ty cổ phần này của bọn họ dúng không thể giao dịch trên thị trường, thành ra có thể đưa ra thị trường giao dịch. Hàng Phong gật gật đầu lòng dài nói kết quả là bọn họ không thể không bán ra vài tỷ tiền vốn. Hàng Phong nói cho nên tôi mới nói Lô Phương và Lương Tiểu Đồng nhất định còn sống. Lô Phương khống chế được Lương Tiểu Đồng đó là một đứa bé hiển nhiên dễ khống chế rồi. Bọn họ đang đợi chính là cơ hội thí điểm này cho nên bọn họ hiện tại không cần có hành động gì. Nếu muốn biết người lập kế hoạch phía sau mà là ai chúng ta nhất định phải trước khi ngân hàng hàng phúc được chọn làm thí điểm cổ phiếu tìm được lương tiểu đồng mà hiện tại đầu mối duy nhất cũng chỉ còn lại đinh nhất tiếu Lý Hưởng nói Vậy thì chúng ta nên gia tăng cường độ lục soát cầm hình của lương tiểu đồng áp dụng chế độ tìm kiếm hỏi thăm để mà lục soát không Lãnh Kinh Hàng nói Hiệu quả không cao Nếu như bọn họ mất tâm tư lớn như vậy để mà thu quyền cổ phần vào tay Hiển nhiên là có phương pháp cực kỳ kín đáo giấu lương tiểu đồng đi Bây giờ còn một vấn đề mấu chốt còn chờ chúng ta điều tra Đó chính là lầm chính Tại sao mà chuyển nhượng cổ phần cho Lương Hưng Thịnh Hắn xuất phát từ mục đích nào Hàng Phong chỉ vào lãnh kinh hàng nói Đồng ý, đồng ý Hiện tại chúng ta có thể đoán Cho dù là Lương Tiểu Đồng ở ngay trong năm xí nghiệp Đứng tên Đinh Nhất Tiếu Nhưng mà anh có quyền luộc soát Cho dù điều tra thật Cũng không tra tới được Chỉ là đã thảo kinh xà thôi Lãnh kinh hàng nói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 Hàng Phong cười khổ. Anh điều tra như vậy, phải tra đến năm nào tháng nào đây. Lượng điều tra quá lớn, nhân thủ thì lại không đủ. Vụ án quá phức tạp, là chúng ta không tìm được cửa đột phá. Chứ y làm sao có thể xử lý đầu mối đến sạch sẽ như vậy? Long dài hỏi. Nè, sao anh nghĩ đến xu hướng của thị trường chứng khoán cùng vụ án này có liên hệ lớn vậy chứ? Hàng Phong cười cười. Ngày hôm qua khi mặn cơm, tôi nghe người ta nói thị trường chứng khoán giảm liên tục. Tôi liền nghĩ, không biết bọn họ vẫn chưa chuyển nhượng cổ phần đổi lấy tiền mặt. Có phải là liên quan đến việc thị trường chứng khoán giảm hay không? Cho nên, phải đi tra xét một chút. Lòng dai thầm than. Hàng Phong cũng có thể từ một câu nói nghe được ở gian đường, liên hệ với vụ án rối rắm này. Nếu không có đặc tính lưu manh này của anh ta, anh ta thật sự có thể xem là một đại trình thám rồi. Ăn cơm tối xong, lãnh kính hàng mời Hàng Phong đến cùng ở nhà trọ bí mật. Hàng Phong nói sao cũng không chịu Cùng anh ở một chỗ Tôi có một chút cảm giác an toàn cũng không có Ngày thứ hai Trời tờ mờ sáng Hàng Phong ở trong mộng đẹp Phản phất cảm thấy có hai người Thò đầu đi vào căn nhà tồi tàn của mình Hàng Phong mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm Hiếp mắt hỏi Làm gì đó Một người trong đó la quảng lên Cậu ta ở chỗ này Cậu ta quả nhiên ở chỗ này Hàng Phong nỗ lực mở to hai mắt Mới nhìn rõ nguyên nhân Là Lý Hưởng và Hạ Mạc đã tìm tới cửa. Hàng Phong sau khi thấy rõ người tới, xoay lưng qua, kéo chăn phủ lên, tiếp tục ngủ lẩm bẩm. Trời còn chưa sáng, các người làm sao mà tìm đến đây vậy? Lý Hưởng nói, là lãnh trưởng phòng nói cho chúng tôi biết, tôi còn chưa tin nãy chứ, cậu cư nhiên, ở loại địa phương này, tại sao mà cậu có thể chịu được vậy? Hạ Mạc nói, trời, còn ngủ cái gì hả? Mau, thức dậy đi. Hàng Phong buồn ngủ mơ màng nói, Lại có phát hiện cái gì quan trọng vậy?" Hạ Mạt nói, "Không có phát hiện quan trọng, nhưng mà tình cảnh quanh không ổn lắm." "Tình cảnh của tôi không ổn à?" Hàn Phong rất khó hiểu, Lý Hận cười nói, "Là Lâm phu nhân tố cáo cậu." Hàn Phong nhảy dựng lên quát, "Cái mụ phù thủy bà ta sao dám tố cáo tôi chứ? Bà ta tố cáo tôi vì cái gì? Phi lễ sao vậy?" Hạ Mạt nói, "Anh đi rồi sẽ biết, xe cảnh sát ở ngoài." Lý Hưởng và anh đều phải đi Quách cục trưởng và cục cảnh sát thành phố Đang đích thân chờ các anh bên đó Tôi còn phải đi làm việc khác đây Hàng Phong đến cục cảnh sát mới biết được Lâm Phu Nhân là kiện anh vì vụ án kia Vụ án kia cùng với vụ án này không hề liên quan Ở đây được lượt qua không để gặp tới Nhưng vụ án này lại có liên quan đến Hàng Phong Cho nên anh và Lý Hưởng Ở trong biệt thự lớn của Lâm Phu Nhân Cùng đợi 3 ngày Ba ngày sau mới trở lại phòng trinh sát hình sự, vụ án vẫn chưa có tiến triển. Hàng Phong và Lý Hưởng trở lại phòng trinh sát hình sự, chỉ có Lãnh Kính Hàng và Trương Nghệ hai người, không thấy hạ mạc. Lãnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong, Ồ, trở về rồi, xảy ra chuyện gì? Đừng có nói nữa, cái mụ phụ thủy kia sớm biết rằng bà ta không có hảo tâm gì mà, vụ án này thế nào rồi? Lãnh Kính Hàng nhìn sang Lý Hưởng, Lý Hưởng khó xử cười cười, nhìn Hàng Phong nói, sau mấy bữa nữa tự cậu ấy nói cho anh biết tóm lại có liên quan đến phẩm hạnh thiếu đứng đắn của cậu ấy bằng không người ta sẽ không kiện chúng ta lãnh kính hàng gật gật đầu được rồi tôi cũng nói cho các cậu biết bên này chúng tôi một chút tiến triển cũng không có đầu mối toàn bộ bị chặt đứt điều tra không ít người nhưng mà chưa có kết luận thỏa đáng đến giờ tôi vẫn không biết tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5 100 cổ phần cho Lương Hưng Thịnh Hàng Phong hỏi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 Hàng Phong làm sao biết bọn họ có tình huống gì? Lãnh kính Hàng làm động tác tay, nói đi. Trương Nghệ mới nói, quả thật, có chút vấn đề nhỏ, chúng tôi đã mất dấu một lần. Hàng Phong cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Giống dĩ Đinh Nhất Tiếu mỗi ngày đều cùng tên họ lụng đó như hình dễ bóng. Cuộc sống cực kỳ có quy luật. Thế nhưng có một ngày, bọn họ đến tham gia một bữa tiệc chiêu đãi. Đinh Nhất Tiếu một mình đi ra sau cửa. Người của chúng ta vẫn canh giữ ở cửa trước, mãi cho đến khi cái tên lùng nọ một mình đi ra, bọn họ mới phát hiện đã mất dấu đình nhất tiếu. Hả? Tại sao không bố trí canh phòng bốn phía chứ? Nhân thủ không có đủ. Các cậu đi rồi, có người điên đại náo thành phố hát, gây ra 3 vụ tai nạn xe, 5 vụ đột nhập cướp bóc, bắt ép cư dân, hai lần gây ra khủng quản náo loạn ở nội thành. Sợ cảnh sát phải điều động nhân thủ tăng viện, cho nên nhân thủ của chúng ta không đủ. Hơn nữa, vụ án khác rõ ràng cũng tăng nhiều hơn Không biết xảy ra chuyện gì Dường như là trị an của thành phố H Mấy ngày nay, đặc biệt hỗn loạn Thậm chí có người truyền ra cách nói quỷ ám thành phố đấy đinh Nhất Tiếu lúc nào thì theo dõi được lần nữa Giữa trưa bọn họ đi ăn cơm Cho tới 5 giờ chiều đinh Nhất Tiếu mới một lần nữa trở về phòng làm việc Hàng phòng lắc đầu Có đến 3-4 tiếng đồng hồ Gã có thể làm được rất nhiều chuyện Nhưng mà rất kỳ quái Đinh Nhất Tiếu đi rồi, tên A Bác kia cũng tựa hồ như ác bụng mực tìm Đinh Nhất Tiếu. Sau đó hai người ở trong phòng làm việc còn xảy ra một chút xung đột nhỏ. Đương nhiên, địa vị của A Bác hẳn là ở trên Đinh Nhất Tiếu, là phụ trách giám sát hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu mất tích hơn 3 tiếng, gã đương nhiên là phải dò hỏi rồi. Không biết là A Bác có trực tiếp liên lạc với kẻ khống chế phía sau màng hay không? Hàn Phong đột ngột, chuyển đề tài hỏi. Đúng rồi, đội viên của tôi đâu? Lãnh Kinh Hàng nói, long Giai, Lưu Định Cường và Hạ Mạc đều phụ trách ra ngoài điều tra lâm chính. Lượng điều tra rất lớn, mấy ngày nay đều chưa ngừng nghỉ. Hiện tại nhân thủ của chúng ta cũng không đủ rồi. Còn Khả Hân, từng đến tìm cậu vài lần, tôi chỉ có thể nói cậu ra ngoài đi điều tra. Còn bé, chỉ lát nữa sẽ đến thôi. Hàng Phong nói với Lý Hưởng, tôi đã nói người đó là Hạ Mạc mà, anh còn không tin nữa. Lãnh Kinh Hàng nói, Các cậu đã chạm mặt cậu ấy à? Lý Hưởng nói Chỉ là chúng tôi ở trên đường Thành An từ xa Nhìn thấy một người bộ dáng rất giống hạ mạc Nhưng mà chúng tôi gọi cậu ta Cậu ta không thèm để ý đến chúng tôi Có lẽ khoảng cách quá xa Cậu ta không nghe được Lạnh Kinh Nàng nói Đường Thành An vậy có lẽ là cậu ta rồi Mấy ngày nay thật sự là bận muốn hôn mê Được rồi Cậu bảo chúng tôi đi điều tra khu quảng mỏ kia Đã được phê duyệt Còn do Phó Thị trưởng Điền cố ý mang theo đội ngũ đến tham quan, nó đúng là một nơi sản xuất thép đặc chủng, công nghệ sản xuất bên trong cần bảo mật nghiêm ngặt. Cho nên đề phòng nghiêm mật một chút. Cái khác, chúng tôi còn chưa điều tra ra đầu mối gì. Hàng Phong cười lạnh nói, là e ngại mặt mũi của Phó Thị trưởng không tiện tiếp tục đào sâu truy cứu sao? Lãnh Kinh Hàng không nói gì. Được rồi, chúng tôi còn nghe lén ghi âm nói chuyện của Đinh Nhất Tiếu. Trương Nghệ nói, Hai mắt, Hàng Phong trợn trừng. Không phải là không có cơ hội cài đặt máy nghe lén sao? Các anh làm thế nào được chứ? Mời cao thủ làm đó. Việc này rất khó nói. Đây, cậu nhìn xem sẽ biết. Lãnh kinh hàng nói. Chúng ta cùng đi. Lâm Phạm đã liên tục nghe lén hơn 30 tiếng rồi. Lý hưởng nhanh đi thai ca đi. Cầu ốc đối diện với phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu. Hàng Phong nhẹ nhàng sóc một góc rèm cửa lên. Nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đang cùng người nào đó nói chuyện. Trương Nghệ đè xuống một cái nút rồi nói Đây, các anh nghe đi Trong điện thoại lập tức truyền đến đối thoại của Đinh Nhất Tiếu và người đỏ 3 giờ chiều mai mở phiên tòa Anh phải mang phần văn kiện này theo Đến lúc đó tôi sẽ bảo thẩm phán nói không với hắn Đinh Luật Sư, cảm ơn nha Thật sự rất cảm ơn anh Trương Nghệ đứng bên cạnh Hàng Phong từ khe hở bức màn chỉ cho Hàng Phong nhìn xem Ngay mặt trên cửa sổ của bọn họ Chúng tôi đã cài một cái máy thu âm Không sợ thiết bị giám thị phát hiện sao Ban đêm Chúng tôi từ tầng trên treo ngược xuống Mà cái máy thu âm kia chế tạo hình sợi Cùng cao su diền quanh cửa sổ Giống nhau như đúc Nơi đó là điểm mù của thiết bị giám thị đấy Hiệu quả thế nào mà tốt như vậy Người ta nói trong phòng Phát ra sóng âm Khiến cho cửa sổ chấn động Bị máy thu âm bắt được Trong khe tường có hai cây đồng nhỏ bằng sợi tóc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 Trương Nghệ cười nói: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, trồng đĩa này đã được chọn lọc chuyên môn ra. Chúng tôi cảm thấy những đối thoại ghi âm này khả nghi. Hàn Phong nghe xong ba lượt nói: Đinh Nhất Tiếu đều nói chuyện một mình à? Lãnh kinh hàng nói: tin rằng đó là cùng a bác trao đổi, nhưng mà cứ nghe như vậy sẽ không nghe ra bí mật gì. Hàn Phong nói: Đinh Nhất Tiếu năm lần nhắc tới tứ hợp viện, các anh nghĩ đó là nơi nào? Trương Nghệ nói: Không biết.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 Hàng Phong nói, vậy có thể bắt hắn rồi đó. Lãnh Kinh Hàng cười khổ nói, sao được, chứng cứ của chúng ta vẫn chưa thể chứng minh cái gì. Hơn nữa, bản thân Đinh Nhất Tiếu học pháp luật, chúng ta bắt hắn, hắn còn có thể trở lại khiếu cáo chúng ta đấy. Hàng Phong khịch mũi khó chịu, nói như vậy, hắn phải làm ra sự tình gì đó thì mới có thể bắt được hắn à. Lúc này, Lý Hưởng đi tới nói, Lâm Phạm đã đi rồi, chúng tôi đã bàn giao xong, có đầu mối gì? Trương nghệ Há mộm, đột nhiên lại không nói nữa Lấy di động ra, nhận một cuộc điện thoại Alo, là tôi Cái gì? Tốt, tôi lập tức tới ngay Trương Nghệ thu dây nói Cái tên điên kia đã tìm được rồi Phải lập tức chạy qua đó Hàng Phong nói, đi, đi xem đi Lãnh Kính Hàng cũng nói Đang bắt con tin sao? Trương Nghệ gật đầu, Lý Hưởng đuổi tới cửa lẩm bẩm nói Lại không có phần cho tôi rồi Trương Nghệ ba bước thành hai bay xuống phía dưới lầu phóng đi. Hàng Phong ở phía sau hồ. Chậm một chút, tôi theo không kịp. Lãnh Kinh Hàng nói, cậu cố bám sát, hiện tại không phải là lúc đùa, nhanh lên đi. Anh Lãnh, tìm được người điên liên quan gì đến Trương Nghệ mà nãy liều mạng như vậy chứ? Cậu chưa nghe nói sao? Người điên nọ bắt cóc con tinh, cái này cùng với Trương Nghệ có liên quan. Cậu ta không chỉ tinh thông cơ giới, mà còn là chuyên gia đàm phán có tư chất hợp pháp đầu tiên của nhóm tôi thu nhận được. Cũng là chuyên gia đàm phán cấp cao nhất của thành phố ta. Hàng Phong làm một biểu cảm khoa trương a một tiếng, Ba người lên xe, xe cảnh sát gào rú phóng đi. Tiểu khu Linh Hà coi xe cảnh sát hú gian đèn cảnh sát lập loè. khi mà Hàng Phong bọn họ chạy tới. Tiểu khu đã bị bao vây trong ba tầng xe cảnh sát đến nước cũng không thấm qua được. Tuyến phong tỏa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 Ông ta chỉ hướng mọi người làm động tác chào hỏi, mượn bộ đàm truyền lệnh xuống. Lãnh Kinh Hàng đưa tay cùng hướng thiên tệ bắt tay, cũng giới thiệu nói. Trưởng phòng trinh sát hình sự lãnh Kinh Hàng. Hướng thiên tệ bước lên phía trước cùng với lãnh Kinh Hàng bắt tay. Nguyên là lãnh trưởng phòng, nghe danh đã lâu. Trương Nghệ nói, mấy anh đừng có nói nhiều nữa, lập tức cho tôi quần áo để thay đi. Hướng thiên tệ lập tức ra lệnh một chàng trai. Tiểu Ngô chuẩn bị quần áo. Hàng Phong triêu chọc, đàm phán còn thay quần áo à? Lãnh Kinh Hàng nói, đàm phán cần làm cho tâm tình của người ta bình tĩnh, chọn người chuyên gia đàm phán, tướng mạo không thể xuất chúng, năng lực tùy cỡ biến phải cực mạnh, ăn nói mộc mạc, mặc cảnh phục, khẳng định không nói chuyện được. Dị này chính là Hướng Thiên Tề dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lãnh Kinh Hàng. Lãnh Kinh Hàng nói, Hàng Phong thám tử tư. Hàng Phong hỏi Hướng Thiên Tề, hắn đang ở đâu? Bao nhiêu con tin bị huy hiếp, đưa ra yêu cầu gì? Tòa nhà 3 tầng Lô C số 7 có 3 con tin. Hắn yêu cầu đàm phán, không có yêu cầu gì khác. Hàn Phong nghi hoặc nói. Nghe người ta nói, người nọ là một kẻ điên à. Hướng thiên tệ ngẩn ra, bắt đầu nói lắp. À, đúng, đây nơi nơi đều bố trí lính bắn tỉa rồi. Hung đồ có chút dị động, lập tức bắn gục ngay. Hàn Phong đưa tay lấy qua ống nhòm dân dụng của hướng thiên tệ. Hướng phi ngon tài của Hướng Thiên Tề chỉ nhìn lại, nhìn hồi lâu mới đem ống nhòm giao cho Lãnh Kinh Hàng, đồng thời nói, chẳng nhìn thấy gì cả. Hướng Thiên Tề nói, hung đồ vô cùng giả hoạt, hắn tránh né rất khá, tất cả tài súng bắn tỉa của chúng tôi, tỷ lệ trúng đích thêm vào chưa đến 10%. Lãnh Kinh Hàng nhìn một chút lắc đầu, buông ống nhòm, Hàng Phong cầm lên, hỏi Hướng Thiên Tề, hắn đang ở vị trí nào? Hắn tựa vào chân tường dưới cửa sổ, sau lưng hắn có một con tinh, mặt của hắn hướng ở cửa trước. Ở trước hắn còn có một con tinh ngồi sổm, che ngay ngực quán Một con tinh khác, ở một cánh cửa phòng khác lắp kính cửa. Hàng Phong lơm lãnh kính hàng, đây là người điên gì chứ? Sao nghe thế nào cũng giống như là một đội viên đặc công từng được huấn luyện chuyên nghiệp vậy Hướng thiên tệ biến sắc, chúng tôi chưa từng được huấn luyện thế này nữa. Hàng Phong đang cùng Hướng Thiên Tề trò chuyện, đột nhiên nghe được Trương Nghệ nói. Chuẩn bị tốt rồi, đưa tôi lên đó đi. Hai người theo tiếng nhìn lại, phát hiện bộ đồ của Trương Nghệ đang mặc, thoạt nhìn như là một vị giáo sư vừa bị sa thải. Hướng Thiên Tề nói, Trương Nghệ, cậu cẩn thận một chút, đã có hai chuyên gia đàm phán được nâng xuống rồi đấy. Tôi sẽ cẩn thận, Lão Hướng, bọn họ cùng với tên bắt cóc đã liên hệ bao lâu rồi, bọn họ sau khi đi ra có nói gì không? Ước chừng hơn 10 phút Tiếp theo liền gian lên tiếng súng Bọn họ trực tiếp bị bắn ngất Một thì bị trúng chân trái Một trúng vai phải Hiện tại đang nằm bệnh viện Tốt tôi biết nên đứng phó thế nào rồi Tôi lên đây Lãnh kính hàng làm động tác Chúc cậu may mắn Hàn Phong cau mày. Nếu thật sự là người điên còn nói cái gì nữa Anh chuyển hướng hướng thiên tề Dưới tình huống đảm bảo con tinh bị thương tổn thấp nhất Các anh có thể bắn gục hắn không Không, không được, có một con tinh ở dưới lầu bị huy hiếp, sau đó bọn họ mới dọt vào trong hộ dân kia, con tinh kia là, là phó thị trưởng điện đấy. Hàng Phong vô cùng kinh ngạc, trùng hợp thế sao? Nhà phó thị trưởng điện ở đây, chúng tôi cũng không ngờ tới cái người điên nọ cũng sẽ xong tới. Lãnh Kinh Hàng hỏi hướng thiên tệ, nếu như người điên nọ đột nhiên chạy thoát, các anh đã có biện pháp bảo hộ tốt chưa? Chúng tôi đã sơ tán tất cả cư dân ở bên trong tiểu khu rồi. 500 mét xung quanh tiểu khu cũng đã dân nghiêm, sẽ không xuất hiện thương dông dân thường nữa. Hàng Phong nhìn hướng thiên tệ, hắn dùng vũ khí gì? Hắn có một khẩu vi súng BM5 và một khẩu súng ngắn Beretta M92. Hàng Phong nghi ngờ hỏi, không phải nói người điên nọ chỉ có một khẩu súng sao? Hướng thiên tệ có hơi trầm chiều, nhìn Lưu Thanh Dân, thẳng đến khi Lưu Thanh Dân gật đầu. Gã mới chán nạn nói Là như vậy chúng tôi trong quá trình đuổi bắt Có một đội viên bị người điên đã thương Đoạt vũ khí Hàng Phong hít ngược một ngậm khí lạnh Đây chẳng phải là người điên bình thường đâu nha Hiện tại hắn còn bao nhiêu đạn Có thể xác định Khẩu Beretta của hắn đã bắn 7 phát Theo người đội viên kia nhớ MB5 bắn 2 lần Liên tiếp 3 phát Chính là 6 phát đạn Chúng tôi trang bị máy sạc 30 phát Người điên nọ còn từ chỗ đội viên ướp hai bộ sạc đầy đạn. Hàng Phong há miệng thành hình chữ O. Đây không phải là có gần một trăm viên đạn sao? Tiêu diệt một trung đội cũng không thành vấn đề. Không tuyệt lâm đầu, Trương Nghệ đã lên rồi sao? Hàng Phong hỏi hướng thiên tệ. Đã lên rồi. Có thể thông báo đặt công ở cửa gọi Trương Nghệ xuống không vậy? E rằng không được rồi. Còn chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy tiếng súng giang lên. Xong. Game over. Lãnh kính hàng vội vàng nói. Máu, máu đi xem một chút đi. Không bao lâu sau, Trương Nghệ được mang xuống, cánh tay trái của anh ta, máu chảy rồng rồng, dài đặc công đang dùng phương pháp đặc biệt cầm máu cho anh ta. Hàng Phong đi ra phía trước, ở quỷ tai Trương Nghệ xoa bóp vài cái, tình trạng máu chảy rõ ràng, chuyển biến tốt đẹp. Môi của Trương Nghệ tái nhợt, mấp máy khóe miệng, thấp giọng nói cái gì đó, Hàng Phong cúi người xuống, kề sát lỗ tai bên mép Trương Nghệ, nghe xong gật đầu nói, tôi biết rồi. Trương Nghệ nói xong, vì mất máu mà đau đớn hôn mê bất tỉnh. Lưu Văn Thanh gấp đến độ dậm chân. Chuyên gia đàm phán cấp cao cũng bị đã thương rồi. Lần này thật sự là sơ sút lớn rồi đấy. Hướng Thiên Tề nói, tên bắt cóc rất là dã hoạt. Mỗi lần đều bắn nơi không có giáp chống đạn. Hơn nữa, đều gần đồng mạch chủ. Người chưa được huấn luyện đặc thù sẽ không làm được như vậy. Ban sáng tôi đã nói rồi, hắn không phải là người điên bình thường đâu. Để tránh tạo thành thương vong lớn hơn nữa,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 đây là chuyện của nhân viên chuyên nghiệp, tôi không thể để cho cậu đi. Các anh cũng không thể cứ hao phí thời gian như vậy, thời gian cũng không đợi người mà. Hướng Thiên tệ hết cách nhìn Lưu Giang Thanh, Lưu Giang Thanh đang gọi điện thoại. đúng, hiện trường cơ bản đã khống chế được, đúng đúng. nhưng mà nhưng mà Phó Thị Trưởng Điền còn trong tay của hắn, ba chuyên gia đàm phán đều đã đàm phán thất bại. Ừ, thám Tử Tư có tiếng, anh ta yêu cầu được đi đàm phán. Quách cục trưởng, anh thấy Quách Tiểu Xuyên ở bên đầu dây khác hỏi tên gì? Lưu Giang Thanh nhìn Hàn Phong, Hàn Hàn gì đi cùng lão lãnh đó? Quách Tiểu Xuyên lập tức nói Hàn Phong được để cho cậu ta đi, cậu ta luôn có kế hoạch ngoài dự đoán của mọi người xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Được được rồi như vậy đi, tôi bên này sẽ thu xếp ổn thỏa, tôi đang lập tức tới ngay. Còn nữa chú ý bảo vệ an toàn cho cư dân. Nhất định phải nhớ cho quỷ đấy. Lưu Dân Thanh sau khi ngắt điện thoại nói với Hàng Phong. Quách cục trưởng đã đồng ý. Cậu đi đi. Hướng đội trưởng chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo. Lãnh Kinh Hàng nói. Cậu vốn đã mặc thường phục. Còn muốn đổi quần áo gì nữa? Đợi lát nữa anh sẽ biết. Hàng Phong nói. Kéo hướng thiên tệ sang một bên. Khi mà Hàng Phong xuất hiện một lần nữa. Lãnh Kinh Hàng thiếu chút nữa đã không nhận ra. Hàng Phong mặc một bộ đồng phục đặc công chính tệ. Đầu đội mũ sắt, kính chống đạn, mặt nạ phòng độc, bên trong hai lớp áo chống đạn, chính giữa kẹp bản nhôm, càng qua trương, chính là vũ khí bên người cũng trang bị nguyên bộ. Một khẩu súng phóng lựu MB-5 cắm sau lưng, dưới mỗi nách, một súng ngắn tự động thức 80, hai bên thắt lưng, dắt súng lục 54. Trên đai lưng, treo bảy trái lù đạn và bốn máy sạc xung quanh. Lãnh kính hàng ước chừng sững sốt nửa phút mới hỏi, Cậu, cậu đi đàm phán sao? Thanh âm qua phòng dưới mặt nạ bảo hộ nghèn nghẹt. Không mặc thành vậy. Bị bắn bị thương ai chịu trách nhiệm. Nhưng mà cậu cứ thế này mà đi. Không phải là càng tạo nguy cơ sao? Cậu mang nhiều vũ khí như vậy. Có phải đi đánh giặc đâu chứ. Anh không hiểu. Đương nhiên phải mặc bộ đồ thế này. Như vậy mới có khí thế. Tốt lắm. Tôi lên trước đây. Lãnh Kính Hàng ngơ ngán nói. Cái thằng nhóc này luôn chẳng thế nào ngờ được cả. Lưu Văn Thanh nói. Thám tử này là ai vậy? Quách cục trưởng và ông hình như đều rất tôn sùng cậu ta. Lãnh Kinh Hàng nói là một tên xấu xa cũng là một quái nhân. Lưu Văn Thanh chẳng hiểu ra sao. Lầu bà, hai bên cửa đều có một đội đặc công. Nhưng mà ai cũng không dám tới gần cửa. Đột nhiên đi lên một vị vũ trang đầy đủ. So với bọn họ, mặt còn muốn đầy đủ hơn. Mọi người đều lấy làm kinh hải trợn to mắt nhìn người đó. Dũng thần kinh của mọi người đều buộc chặt như dây đàn. Sau khi thấy người đó.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 Anh chỉ chỉ tai nghe của tiểu đội trưởng nọ Ý là không tin Anh có thể hỏi lại Hàng phòng tới cửa Lúc này mới nhìn rõ Nữ con tinh kia bị trói trên song cửa sổ Lưng dựa vào cửa sổ Tên bắt cóc là một người đàn ông trung niên Dựa lưng trên người nữ con tinh Đem một người đàn ông trung niên khác trói trước mặt mình Như vậy chính giữa hai con tinh Tên bắt cóc chỉ lộ ra nửa cái đầu Mà một người thanh niên khác Cũng bị trói tai sau lưng lưng dựa vào cánh cửa thông sang phòng khác như vậy vô lượng đội viên đặc công từ nơi nào tiến vào bị thương tổn trước hết cũng là con tin hàng phong rất nhanh đem mỗi một góc trong phòng quét qua một lần tên cướp nọ nhìn thấy hàng phong cũng sững sờ nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng giơ súng lên bắn đoàn đoàn đoàn sau ba tiếng súng giang lên hắn phát hiện toàn bộ đều đánh vào trên bản nhôm không làm cho hàng phong bị thương hắn bật người điên cuồng gào thét hỏi Tao muốn đàm phán. Tao muốn đàm phán. Hàng Phong vừa đến cửa liền trúng ba phát súng. Tuy là nói đạn không xuyên qua áo chống đạn. Nhưng mà cũng tức giận. Đàm cái rắm. Tất cả mọi người không cần mày sống nữa. Tao bây giờ. Vừa nói. chốt lựu đạn trong tay cũng đã rút ra. Dưới chân trượt một cái. lựu đạn rời tay bay ra. Tên cướp và mấy con tinh đều nhìn lựu đạn trên không trung vẽ ra một đường vòng, Lọc cọc. Rơi sau sofa. Sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, khói bụi mảnh vụn bị quanh tạc tung tóe khắp phòng. Con tinh và tên cướp cũng đều bị thương mức độ khác nhau. Hàng phong nhìn một chút, lại lấy ra một trái lựu đạn lẩm bẩm nói: vừa rồi chưa ném chuẩn, để ném lại một lần nữa thử coi. Đang khi nói chuyện, Hàng phong đã rút ra then cài, thuận tay ném đi. Lần này lựu đạn cực kỳ chuẩn xác, rơi vào trong lòng con tinh trung niên nọ. Tài gã con tinh rung lên lập tức hôn mê bất tỉnh. Tên cướp nọ lại lấy tốc độ vô cùng kinh người, đem nữ con tinh phía sau đẩy ra, không chút suy nghĩ. Từ cửa sổ lầu 3 nhảy xuống, nữ con tinh cả người rung lấy bẫy, con tinh trung niên nọ lại hoàn toàn ngây ngốc. Một chút phản ứng cũng không có. Hàng Phong xoay người ra ngoài. Một mặt, để cho đặc công vào trong nhà cứu người. Một mặt, cầm lấy micro bỏ túi của tiểu đội trưởng kia nói Phải sống đó! Nhất định phải sống Mà trái lụ đạn thứ hai lại không hề phát nổ Khi hàng phong xuống lầu Cởi mũ giáo kính mắt Và mặt nạ bảo hộ ra Lãnh kính hàng và lưu cục phó nọ Tựa như kiến bò trên chảo nóng Đang xoay tròn loạn chuyển Nhìn thấy hàng phong xuống lầu Lãnh kính hàng và lưu văn thanh Lập tức ngành đón Lãnh kính hàng chật dẫn Chuyện gì xảy ra vậy Vừa rồi sao lại xảy ra nổ mảnh vậy Cậu làm cái gì bên trong đó chứ Lưu Văn Thanh đồng thời cũng hỏi Hàn Phong, thị trưởng điện thế nào rồi? Thị trưởng điện không sao chứ? Không có việc gì đâu, tôi chỉ ném hai trái lựu đạn hù dọa tên kia chút thôi. Lần đầu tôi ném vào trong góc, Có sofa chống đỡ rồi, mặc dù tất cả mọi người bị khiếp sợ rất lớn, nhưng mà cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Lần thứ hai tôi trực tiếp ném cho con tin trung niên nọ, tên kia quả nhiên bị dọa đến nhảy cửa sổ đào tẩu rồi. Lưu Văn Thanh vội hỏi Vậy con tinh trung niên thấy nào rồi? Sợ quá ngất đi rồi. Hàng Phong chẳng chút để ý nói. Lưu Trân Thanh vỗ đùi. Anh cha, đó chính là phó thị trưởng cậu. cậu Lúc này hướng thiên tề chạy tới, hưng phấn báo cáo. Báo cáo đã bắt được người điên kia. Hắn từ lầu ba nhảy cửa sổ, đã gãy xương đùi phải. Lính bắn tỉa của chúng ta sợ hắn đào tẩu hoặc là nổ súng bắn. Cho nên ở chân trái hắn bổ sung thêm một phát. Tên kia rất nhanh, đã bị chúng ta chế ngự rồi. Lưu Trân Thành trách cứ nói, Sao cậu làm vậy chứ? Sao cậu có thể để cho cậu ta mang theo vũ khí lên đó chứ? Việc này thật là quá mạo hiểm rồi. Nếu xảy ra vấn đề gì, ai gánh nổi trách nhiệm này? Hướng Thiên Tệ đứng nghiêm, báo cáo, cậu ta đối với thực địa đã tiến hành quan sát tường tận, cũng đã tính toán quy lực phát nổ, chuẩn bị hai phương án. Cá nhân tôi cho rằng, hành động lần này cũng coi như là đã thành công lạnh kính hàng chỉ vào hướng thiên tề. Đừng có nóng vội. Cậu chậm rãi nói. Cậu ta tới cùng đã làm gì? Cậu ta trước đó đã quan sát ở vị trí bắn tỉa bay biển ở trong phòng. Rồi sau đó vào trong nhà dân. Cùng kiểu ở tầng 4. Tính toán số bước chân. Phương vị phạm vi khống chế nổ. Sau đó đổ thước nổ trong quả lựu đạn ra. Lắp cát vào. Ngay từ đầu đã tiến hành chiến tranh tâm lý. Nếu không thể dọa lui cái tên bắt cóc ngay từ đầu. Cậu ta nói. Cậu ta có thể trước tiên tiến hành xạ kích chuẩn xác, trực tiếp đánh gục tên bắt cóc. Lưu Văn Thanh nói: "Cậu ta nói cậu ta có thể trước tiên đánh gục tên bắt cóc, nếu cậu ta không thể thì sao? Các cậu đang đem sinh mệnh con tin ra đùa giỡn à?" Lưu Cục à, anh không thấy cậu ta khi mà đó đạt hiện trường tính toán chuẩn xác thế nào đâu, trình độ quen thuộc vũ khí của cậu ta nữa. Tôi không có lý do gì mà không tin cậu ta, hơn nữa thật sự chứng minh. Hướng Thiên tệ liếc mắt nhìn Lưu Văn Thành một cái, tiếp tục nói: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 Chẳng phải là người điên gì đâu, tôi tin tưởng phán đoán qua anh ấy. hơn nữa một người bị cảnh sát đuổi bắt mấy ngày còn có thể ung dung chạy thoát, còn có thể đã thương độ viên đặc công, bắt cóc, uy hiếp con tin. Hành vi của hắn hoàn toàn không phải là hành động của một người điên. Các anh sao lại cho rằng hắn là người điên chứ? Hướng Thiên Tệ cùng Lưu Văn Thanh hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Hướng Thiên Tệ mới nói, hắn là từ trong bệnh viện tâm thần cổ sơn trốn ra, tên là Hồng A Căng năm nay 38 tuổi, thôn dân đại đồ bảy, thôn thanh thủy, khu hùng chu, huyện mi sơn tứ xuyên. năm năm trước đến thành phố hắc làm thuê, làm quân giác ở công ty xây dựng phúc hưng. một năm trước cùng công ty hủy bỏ hợp đồng thuê, nguyên nhân là vì hắn có khuynh hướng bạo lực. qua bệnh viện nhân dân số 3 chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt loại vọng tưởng, sau đó chuyển tới bệnh viện tâm thần cổ sơn điều trị đến nay. chúng tôi cũng rất kỳ quái. Hắn chính là một người làm công bình thường, trong bệnh viện tâm thần, làm sao mà đột nhiên liền biến thành người trải qua huấn luyện đặc thù chứ? Hàng Phong trầm ngâm nói, Công ty thi công xây dựng Phúc Hưng, tên này sao nghe có chút quen vậy? Hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Đôi mắt của lãnh kính hàng càng trừng càng lớn, cuối cùng đột nhiên nói, là Đinh Nhất Tiếu. Hướng Thiên Tài nói, Đúng, công ty thi công xây dựng Phúc Hưng, sau này được Đinh Luật Sư thu mua. Hàng Phong há to miệng, kinh ngạc nói không ra lời. Lãnh Kinh Hàng cũng ngây dại. Lưu hướng, hai người không biết chuyện gì xảy ra. Hàng Phong nói, bọn họ quấn luyện nông dân công thành đặc công. Bọn họ tới cùng là muốn gì chứ? Lãnh Kinh Hàng nói, còn nhớ hiện trường tử vong của Lâm Chính không? Lúc ấy cậu từng nói, bọn họ đã dẫn dụng vài trăm người, phóng chừng là dân công. Anh là nói bọn họ. Hàng Phong cũng cả kinh. Lãnh Kinh Hàng nói,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 Đối tượng tình nghi đã đào tẩu, hơn nữa tiếp tục bảo trì giới nghiêm toàn thành. Chúng tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thẩm vấn. Nếu tình hình mà mỉ lên, thành phố này sẽ biến thành chiến trường đấy. Việc này chúng tôi làm sao mà làm chủ được? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Lãnh Kinh Hàng lập tức gọi điện về văn phòng bố trí công tác. Tôi là lãnh Kinh Hàng lập tức thông báo tất cả thành viên phòng trinh sát hình sự, bỏ công tác trong tay, quay về văn phòng đợi lệnh, báo động cấp 3. Đúng vậy, khởi động báo động cấp 3. Lãnh Kinh Hàng lại bắt đầu bấm dài số khác. Ông một bên bấm điện thoại, một bên cho hướng thiên tệ nói. Các cậu giả giờ giới nghiêm là được, tất cả lính tinh nhuệ sinh 24 giờ sẵn sàng đợi lệnh. Tôi hiện tại liên lạc với quách cục trưởng của các cậu. Hàng Phòng nói, anh không nghe lãnh trưởng Phòng nói sao, nội thành có lẽ còn dài trăm tên điên giống như vậy nữa. Nếu bọn họ đều có vũ khí, anh nói xem sẽ ra sao. Điện thoại di động đã thông, lãnh kính nàng nói, Lão Quách sao? Chúng tôi đã khởi động báo động cấp 3, hy vọng anh có thể toàn lực phối hợp. Được, tôi đang trên đường, sao tình hình phát triển đến nghiêm trọng như vậy chứ? Tôi biết, cần phối hợp với các ngành khác không? Tạm thời, chưa cần thiết, nhưng mà xin anh thông báo đến tất cả thuộc hạ quanh, chúng tôi tùy thời phải tăng viện. tôi còn phải liên lạc ngành hàng hải và các ngành liên quan khác. Lãnh Kính Hàng gọi mấy cú điện thoại nữa Mới nói với Lưu văn Thành Người nọ chúng tôi mang đi Chú ý bảo mật Xin mau chóng đem tất cả tư liệu các cậu điều tra được Về Hồng A Căng Chuyển về phòng trinh sát hình sự Hướng Thiên Tệ nói Lãnh trưởng Phòng Lãnh Kính Hàng nói Chuyện gì? Tôi là lính 353 chuyển ngành Số hiệu 45782 Xin thay tôi Hướng Lý Đội Trưởng gửi lời hỏi thăm À... Nguyên Lai like là đội viên của Lý Hưởng Biết rồi... Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta. Nói không chừng hôm nay các cậu có thể gặp mặt đó. Wow, Lý Hưởng cũng là đội trưởng của anh à. Anh ta còn không bằng cậu lăn lộn ở chỗ tốt vậy nha. Hàng Phong bộ dáng âm dương quái khí. Hướng thiên tệ nói. Cậu sai rồi. Có thể vào phòng trinh sát hình sự. Đó mới là một loại dinh quang. Người trong đó đều là tinh anh trong tinh anh. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã.